đang trở lại với tất cả quý khán thính giả cùng với thể loại đam mỹ. Và đây là Audio Voice xin được trân trọng giới thiệu bên tóc mai không phải hải đường hồng. Chương 18 của truyện. Xin cảm ơn tác giả nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Di và anh Khoa đang chọn bản dịch của bạn Phong bụi. Xin được cảm ơn bạn. Hai người ngồi ở trong quán cà phê mờ tối. Trịnh Phượng Đài gọi cho thương tế nhụy bánh ngọt sô cô la cùng với bánh ngọt nước quả. Mình chỉ cần một ly cà phê, thương tế nhụy muỗng lớn muỗng lớn mút kem, khẩu vị tốt kinh người. Trịnh Phượng Đài hút thuốc lá nhìn y ăn. Thương tế nhụy liếm liếm cái muỗng nói ngày đó Dị gia sao lại đi mất khiến tôi tìm mãi. Y ngước mắt nhìn Trình Phượng Đài, ánh mắt người hát hí luyện rất trọn vẹn. Ở trong ánh sáng u tối của nơi này, càng đen lắng trong suốt, sáng người xinh đẹp. Giở trường sinh điện kia, nhị gia có hài lòng không? Không để cập tới trường sinh điện thì thôi, nhắc tới trường sinh điện Trình Phượng Đài đầy một bụng lời muốn nói. Thương tới nhụy khơi chuyện lên một cái, Trình Phượng Đài liền phát biểu những bình luận đã kìm nén mấy ngày nay ra một cách lưu loát, đầy cảm xúc. Nói rằng vở hí này động lòng người như thế nào, tuyệt diệu như thế nào. Tại anh nói của hắn tốt vô cùng. Kịch Anh Quốc học được ở đại học cũng không phải lãng phí ước dừng là khen hết sức đúng ý. Thường Thế Nhụy vừa vui mừng vừa cảm động, xoa tay thở dài nói: "Tôi cũng cực kỳ thích chi tiết này, đúng vậy, câu hát đó, đó. chỉ có dị gia chú ý tới." Thường Thế Nhụy mặc dù nội tâm thê lương trống trải là một ưu tinh ngàn dọc ngàn năm ở trong hí, nhưng thực tế ở phương diện làm người y vẫn còn là một thiếu nơi niên nông cạn khác giọng nhận được sự tán thưởng nhiệt tình đeo đuổi và ca tụng của mọi người. Trên phượng đài phẩm bình hết một lần tự hí đến với con người y một cách hết sức phiến tình. Còn nào còn nấy đều đánh chúng vào tâm khảm y. Điều này khiến cho y có chút choáng váng ngây ngất. Thường tế nhụy mỉm cười uống một ngụm cà phê đắng đến tê dại đầu lưỡi, bỏ vào trong ly thêm hai cục đường vuông, chờ đường khuấy tan, y lại không muốn uống nữa. Y một lòng một dạ nghe Trịnh Phượng Đài phát biểu. Trịnh Phượng Đài, người này nhìn như tên cà bong chẳng chút nghiêm túc, lúc cảm tính nổi lên, không ngờ lại một dáng vẻ khác, xuất khẩu thành văn, lãng mạn, động lòng người, hút thuốc, cao mày ánh mắt rất thâm thúy, rất u buồn, giống như một thi nhân dạo chơi ngâm thơ trong kịch. Có một loại khí chất thâm trầm mờ ảo. Thường tới nhụy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tiên sinh tân thầy như Trình Phượng Đài sẽ thích thú của y. Hơn nữa, thích đến mức sâu sắc như vậy, cái này đã vượt qua phạm vi kinh ngạc, thực sự có thể gọi là kỳ tích. Trình Phượng Đài nói, quá khứ Tôi luôn cảm thấy dù là diễn giống hơn nữa, người và hí cũng không thể nào là một, làm sao đến cậu, tôi lại cảm thấy là một cơ chiếc. Thường Tế Nhụy nói, bởi vì tôi dùng hồn để diễn mà. Trình Phượng Đài hút một hớp khói, tỉ mỉ thưởng thức câu nói này, đem người và hí của Thường Tế Nhụy chồng lên nhau để cùng nghiền ngẫm suy nghĩ. Thường Tế Nhụy nói: "Vì sư tỷ, tôi chết cũng nguyện ý." Sau đó, chồng hi Dương Quý phi liền treo cổ chết ở gò Mã Ngôi. Dương Quý phi ba ngàn sủng ái ở cả một thân, sở hữu sự giàu có, phồn hoa vô vàng, cuối cùng người mình yêu không cứu nổi nàng, muốn nàng chết một mình. Thường Tế Nhụy tài nghệ Long Thịnh, sáng gọi Lê Viên cũng có tài sản ngàn vàng nhưng người yêu yêu quý nhất từ bỏ y, bỏ mặc y trong hồng trần cuồng cuồng để mặc y một mình lẻ bóng, nhìn như vậy á, thường tế nhụy cùng Dương Quý phi thật ra thì rất giống nhau. Nghĩ tới những điều này, Trình Phượng Đài trong lòng nóng lên run lên. Có chút ngồi không yên ánh mắt nhìn thương tế nhụy, đầy áp thương sót cùng nhiệt tình, trang trọng nghiêm túc giống như buổi tối hôm đó ở Hương Sơn vậy, có điều có thêm một phần ôn nhu. Lúc này đã qua nửa đêm một chút, ngoài cửa sổ tuyết sương mờ mịch, trong quán cà phê chỉ còn lại bọn họ hai người cùng một đôi tình nhân người Tây Phương. Đôi tình nhân mặt kề mặt nói thì thầm, phục vụ viên len lén ngáp một cái, rũ mí mắt ngủ gật. Thường Tế Nhụy trầm mặc theo sự yên lặng của Trình Phượng Đài, mới vừa rồi á, Song Phương cũng quá nhiệt tình, nhất thời nói hết lời của cả một đời. Bây giờ cần lắng đọng một hồi, nghiền ngẫm một hồi, nhưng mà nội dung lắng đọng không liên quan đến hí kịch. Trình Phượng Đài âm thầm hạ một quyết tâm. Thường Tế Nhụy thì tựa như dự cảm được quyết tâm của hắn, một người á là Dùng thế đợi phát, một người là trong mong ngóng trong. Hai người cất giấu một loại xôn xao trong lặng lẽ, khiến cho thời gian chảy yên tĩnh, phát ra tiếng vang tắt, tích, khe khẽ, giống như một đoạn âm thanh, trống không mở đầu đĩa hát, sẵn sàng chờ đợi một tiếng phá vỡ im lặng kia. Rốt cuộc, Trình Phượng Đài rất nghiêm túc gọi tên y, Thương Tế Nghị A, Thương Tế Nghị A, kêu lên: "Dạ, Nhị gia." Trình Phượng Đài dừng một chút, sau đó dập tành toốc cùi chỏ cánh tay chống ở trên bàn, trầm giọng nói: "Chỉ cần em chịu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em." Thư Tế Nghị không chắc lắm ý trong lời nói của hắn, sững sốt một hồi lâu, chặn chạp nói: "Nhị gia, đây là Trình Phượng Đài mới đáp: "Tôi biết em nhất định không thiếu người." nhưng tôi nhất định là người khác biệt nhất so với những người khác. Thường tới nhụy, tim đập như trống, nhị da quả thực á khác biệt so với những người khác, nhưng ngày làm sao bỗng nhiên lại nhu tình trong mắt của Trình Phượng Đài lóe lên từng tia từng sợi dịu dàng cuốn lấy y. Em nếu là Dương Quế phi, cô phải có một đường minh hoàng, em nếu là ngu cơ, cô phải có một sở bá dương em bây giờ một mình không thể coi là một dở hí. Thương Tế Nhụy ngơ ngác nhìn hắn, giọng nói có chút phát run. "Vị gia, đây là muốn làm sân khấu của em trên phượng đài?" Cười nói, "Đúng vậy, em liền ở trong lòng bàn tay của tôi hát một vở đi." Nói xong lời này, hắn nhìn thấy trong mắt của Thương Tế Nhụy từ từ hiện lên một tầng lệ quang, lời hắn nói vừa dặn nắm được trái tim của Thương Tế Nhụy rồi. Vậy em thật sợ, cả đời này cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của nhị gia rồi. Bọn họ bởi vì hi mà sinh tình, những lời tỏ tình này cũng giống như trích trong đoạn hí, trên phượng đài vốn đang lo lắng tối nay bài tỏ có quá đường được hay không, sau đó thấy tương Tế Nhụy rơi lại, Mộ Bích Thường Tế Nhụy vẫn luôn chờ đợi một người như vậy, chờ đợi từ rất lâu rồi. Thường Tế Nhụy cúi đầu, rớt hai giọt nước mắt. Trình Phượng Đài đi tới, kéo y từ chỗ ngồi lên ôm vào trong lòng vỗ vỗ lưng. Thường Tế Nhụy hít hít mũi, nói: "Nhị gia, để em suy nghĩ một chút." y không biết trải qua tưởng mộng bình, y còn có thể thật lòng nhiệt tình yêu một người một lần nữa hay không. Tưởng mộng bình đã tổn thương y quá sâu, tự hồ đã tiêu hao hết toàn bộ tâm hồn, sức lực, tinh thần của y. Trình Phượng Đài nghe giọng cười nói, "Được, em suy nghĩ đi, tôi chờ, chờ ông chủ thương sánh bước cùng nhau. Chờ thương tế nhụy." Cậu sáng khoái trên phụng đài đưa y về nhà, dọc theo đường đi đều nắm tay y, đến nơi rỉ tai với y một câu. Thư tế nhụy gật gật đầu lư luyến, không thôi xuống xe, con trình phụng đài nhìn y vào cửa rồi mới bảo lão cát lái xe. Lão cát nhờ sự quyến luyến trong cái đưa mắt giữa hai người, liền hoàn toàn hiểu rõ, cố ý lái xe thật chậm, vừa đúng như sự lu luyến của Trịnh Phượng Đài. <cười> Tiểu Lai ra cửa liền nhìn bóng đuôi xe, không khỏi nhíu mày, lại thấy Thương Tế Nhụy ánh mắt ẩm ướt, chóp mũi hồng hồng, đôi mày, khóe môi nhếch lên nụ cười mông lung như say xưa, Tiểu Lai trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ. Cô đã 4 năm rồi không nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy của Thương Tế Nhụy từ sau chuyện xảy ra ở Bình Dương. Thường Thế Nhụy bị kích thích sâu sắc, một thiếu niên vốn hoạt bát, khéo léo như vậy lại trở nên lười biếng, chán nản đối với hết thảy sự vật, sự việc, lời cũng không đáp lại nhiều, tính cách cũng lạnh lùng hơn lúc trước. Có lúc trên mặt cười, trong lòng cũng không thực sự vui vẻ, vui, giận đều ở trên bề mặt, không động đến trái tim, và tựa như trải qua chuyện ở Bình Dương, tâm và thần, Thường Thế Nhụy đã chết hơn một nữa. Nhưng y hôm nay bỗng nhiên cười rạng rỡ, cười thực sự phát ra từ nội tâm, Tiểu Lai càng cảm thấy kinh sợ. Thường tối nguyện không phát hiện, vừa qua Tiểu Lai, vừa cởi khăn quàng vừa đi vào trong, khăn quàng cởi được một nửa, nghĩ tới đây là nhị gia mới vừa tự tay đeo cho y, tay dừng một chút, trên nét mặt cười liền sâu hát khăn quàng như thủy tụ một cái rồi dồn lực đầy một hơi cao giọng kêu lên trong viện, "A phi tử đợi chỏng sánh bước cùng nàng." Cái chất giọng tốt như đắm từ vàng đúc, từ bạc đỏ của thương tế nhụy, tuy là hát đáng nhưng khí thế còn ác cả vai sinh, một tiếng kêu như phá 33 tầng trời, chất lẫn lò luyện đan của Thái Tượng lão quân. Lúc này đêm đã rất khuya rồi, y chồng chốc lát làm kinh động, phía đông trẻ khóc, phía tây chó sủa, đánh thức láng giềng trong chu vi hai giọng, tuyết động trên mái hiên lá chả rơi xuống. Cũng không biết là người nào hiểu hí, nghe một tiếng này, trong lúc ngủ mơ giật mình ngồi bật dậy, các mấy viện trùng trùng khen y một câu, ông chủ thương, giỏi lắm. Thường Thế Nhụy chắp tay một cái hướng lên trời, tạ khán giả. Tiểu Lai nhìn y, trong đầu y quả nhiên lại sắp điên rồi. Thường Thế Nhụy vui vẻ có thừa, chẳng nghĩ đến điều gì nữa, con chinh phượng đài trên đường đi về lại có chút lo lắng, nghĩ mình rõ ràng biết núi có hổ lại cứ song về phía núi mà đi. Thương tế nhụy đó là ai chứ? Bốc đồng si điên, không thuận theo cũng không buông tha. Nào có phải người có thể dính vào. Bắc Bình, thậm chí là cả Trung Quốc trăm ngàn đạo hắc, ai hắn cũng có thể chạm vào, duy chỉ có thương tế nhụy là không nên chạm vào, hoặc là bỏ ít tiền chạm vào chút cũng được, chỉ có điều tuyệt đối không thể động tình. Trong cái thế đạo này, bất luận quan lại, phú thương hay là ưu linh danh sướng có nghĩa là làm nghề ca hát, thậm chí là thái thái đang là vợ người ta hay tiểu thư trong vùng quê đợi gả, ỷ vào chút tài thế liền muốn làm gì thì làm, đạo đức luân lý chỉ hợp đặt ở trên đầu, bác tín bình dân đối phó với bọn họ mà nói là đồ bỏ. Nhìn qua đều là những nhân vật dân dã vẻ vang vạch ra nhìn bên trong đã bẩn thỉu, thối rữa từ lâu nhưng mà làm loạn cũng có một quy tắc của làm loạn, không nắm ngoài đồng ngoài bốn kiểu: mua tiền, tham quyền, háo sắc, mộ danh. Chỉ cần không vượt ra khỏi bốn kiểu này thì không coi là vượt quá giới hạn, loạn đến thế nào cũng có thể có một kết thúc, cũng coi là trong hỗn loạn có trật tự. Và nếu như vượt ra khỏi bốn kiểu này, giống bây giờ Trịnh Phượng Đài đối với Thường Tế Nhụy, danh lợi, nhan sắc không mua đồ bất kỳ một cái gì, chỉ là trân trọng yêu thương trong lòng, vậy thì tiền đồ khó đoán, các khung khó dò. Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, chị gái anh rể, vợ em vợ của hắn, còn có anh họ, chị dâu mới nhận, những thân bằng hảo hữu bên người hắn này, ai ai cũng đều có ngàn vạn ân oán tình thù với Thương Tế Nhụy. Một ngày nào đó sự việc bại lộ hả? Thiện toái lớn đây. Trịnh Phượng Đài gác chân lên, đốt một điếu thuốc ở trong xe và từ ngõ La Cổ Bắc đến ngõ La Cổ Nam, hơi xe hơi chớp mắt liền đến nơi, hắn còn chưa hút được hai cái nữa, lão cát liền mở cửa xe cho hắn. Trịnh Phượng Đài xuống xe. Vước nửa điếu thuốc tàn ở trên đất, giày da dẫm lên dập tắt. Dù sao hắn bây giờ cũng đã thích chàng đạo hắc này rồi, thích đến ăn ngủ không yên, thế nào cũng phải nâng niu bao bọc trong tay, còn về sau này ạ, sẽ có phiền toái gì thì cứ mặc kệ đi. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 18 của bên tóc mai, không phải hải đường hồng. Đến đây cho phép anh khoa xin được hẹn lại tất cả quý khán kính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau. Thần ấy chào tạm biệt.